Cũng không biết nó nằm thấy mộng đẹp gì hay chỉ đơn thuận là giảng gân giảng cốt, chỉ thấy bốn cái chân ngắn ngũn của nó đá lung tung, cái bụng tròn vo rung lên, trở mình thành trạng thái nằm út sắp đầu rạp xuống đất. Động tác thật sự là buồn cười không có lời nào có thể hình dung. Chủ nào tớ nấy? Doãn tử chương ở trong lòng âm thầm chế nhạo, nhưng đấy lòng lại mềm mại ấm áp, vô cùng bình thản yên tĩnh. Doãn tử chương do dự một chút, bỏ đi ý niệm ngồi xuống điều tức trong đầu.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 Nên phải ở lại trên núi. Kinh lệ đem chuyện trên núi nói rõ với đám người đề thiền thượng mọi người tâm tình vốn vui vẻ lại chìm xuống đáy cốc. Chương 114, Sắc đẹp mê hoặc con người Rất nhanh Sơn Môn Phái Thánh Trí liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Kinh lệ cùng tặng phát Cố chỉ huy Xuyên Vân điêu dừng ở quảng trường Sơn Môn, dặn dò đệ tử trở về nghỉ ngơi. liền vội và quay về núi Tuệ Lữ ra mắt chưởng môn. Đề Thiên thượng tính trở lại núi ứng bàn, sau khi đi bái kiến sư phụ xong liền bế quan chữa thương, kết quả Vưu thiên nhận cũng trịnh quyền đều không có ở đây, nghe nói là đi núi Tuệ Lữ tiếp khách. Phu Nhĩ và Phù Quy nói nghe rất hay, nhưng vẻ mặt táo bón kia khiến mọi người nhận ra được, hơn phân nửa người tới là đám người tông môn không mời mà đến. Đề Thiên thượng vốn là môn đồ tốt,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 bọn họ một người còn trẻ tuổi lại là thiên tài biến dị đang linh căng nhập môn không đến một năm liền phóng tia sáng kỳ dị một là thiên tài luyện đang siêu cấp vừa đối xứng với hai người bên trong tất cả mọi người đều là thiên tài nhưng người nhà mình thì nhìn thế nào cũng gần gũi thân thiện thuận mắt hơn hai người bên trong làm người ta hận không được xông lên vứt cho hai tay bọn họ đáng tiếc là bản thân không có năng lực tây khoát và tăng chương vừa tự hào vừa ảm đạm chúng ta đi vào xem một chút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 Loại pháp trận giả vờ giả việc này đối với hắn mà nói đáng khinh thường. Tiền Tấu lấy ra thượng phẩm bảo khí của mình là Bác Phương Lôi Động Kích, tiện tay vạch một cái, một luồng điện quan hướng về phía Thạch Ánh Lục quét qua, điện quan cuốn theo gió và sấm sét, nếu bị đánh trúng chỉ sợ Thạch Ánh Lục trọng thương không dậy nổi. Thạch Ánh Lục phản phất không nhìn thấy đạo lôi kích này, ngón tay như hoa sen suệ ra, đầu ngón tay có ánh sáng chớp động, trận đồ thủy tinh trên mặt đất biến ảo thành một vòng nước xoáy. Điện quan trong chớp mắt thấy sẽ đánh trúng thạch ánh lục, bị một lực lượng là kéo nghiêng ngã ném đi. Sau đó quay vòng trên trận độ, càng lúc càng nhanh, điện quan càng lúc càng tối, sau vài hơi lại hoàn toàn biến mất. Tiền tấu liên tục phóng thích ra ba lần lôi điện công kích như vậy, nhưng kết quả đều giống nhau, trong lòng rùng mình, cảm giác được lôi điện mà pháp bảo hắn phóng thích ra bị cái pháp trận của quái này cắn nuốt sạch. Ý nghĩ của hắn vừa đồng, pháp trận của thạch ánh lục tuy thấp.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 nhưng ở đạo tâm sẽ lưu lại vết trách thật sự cái được bù không được cái mất hắn nghiến răng nghiến lợi chậm rãi đem ánh mắt dời về phía chu chu chương 117, kỳ tài hiếm thấy trận thứ hai các ngươi sẽ không có vận khí này ti biện thái căm hận nói trâu thạch không ngờ tiền tấu lại thảm bại dưới tay một nữ tu sĩ vừa trút cơ vài năm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 Đã hoàn toàn quên mất sợ hãi đối với tiểu trư, không phun lửa mà dương nanh mua vuốt với tiểu trư, bắt đầu một trận tiến công mới. Hình thể tiểu trư quá nhỏ lớn lên lại tròn mập. Nhưng động tác thì không chậm. Tứ chi đạp một cái có thể dễ dàng nhảy hơn một trượng, đôi chân sau hướng bú thịt giữa mi tâm của tam nhãn xích hỏa sư đạp tới. Tam nhãn xích hỏa sư tử rung đùi đắc ý né tránh một cước này. Tiểu trư đuổi cùng giết tuyệt đá thêm một cước.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 Hôn một tiếng từ trong miệng phun ra một viên cầu màu hồng bằng một nắm tay. Đó là yêu đăng tâm nhãn xích hỏa sư. Nó phun ra yêu đăng lúc này, rõ ràng là muốn cùng địch nhân đồng vu quy tận. Thái biện bị đè dưới chân nó vốn từ trong hôn mê tỉnh lại, bị nó dùng sức giẫm như vậy, mắt trận trắng phun ra một miệng máu tươi hoàn toàn hôn mê. Ti biện Thái cùng trâu thạch cũng bị nó dọa không nhẹ. Bọn họ đã chẳng quan tâm sống chết của Thái biện,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 Đang lúc mọi người cho là đại nạn không thể tránh khỏi. Bạch Quang hiện lên, tiểu trư chạm vào ngọn lửa tam nhãn xích hỏa sư phun ra, A ô một ngụm, dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, đem viên yêu đang sắp nổ tung kia nuốt luôn. Dằng co giữa hai người và một sư tử khiến mọi người quả thực không thể tin vào hai mắt mình, nhìn tiểu trư nhanh nhẹn rơi xuống đất, nấc một cái, vui vẻ chạy qua một bên. Mất đi yêu đang tam nhãn xích hỏa sư đang muốn phát tác.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 Nhưng mà Chu Chu cảm thấy hắn đang vô cùng khổ sở, không nhìn được liền len lén đưa tay ra, nếu lấy tay áo của hắn.